chương thứ 24 tháp đen bảy người chúng tôi tìm đường tiến lên giữa đống phế tích gặp chỗ nào sụt là thì vòng đường mà đi đi rõ lâu mới đến được trung tâm thành cổ đường xá nơi đây tương đối rộng rãi tuy cát phủ khắp nơi nhưng đường lối bố cục phố xá vẫn có thể nhận dạng được thế nhưng xung quanh chỗ này Ngoài tòa tháp đen siêu vẹo thì chẳng còn kiến trúc lớn nào khác. Chớ nói đến hoàng cung, ngay cả một gian nhà dân thông thường cũng chẳng có, chỉ toàn những bức tường đất đã bị phong hóa. Giáo sư Trần nói hoàng cung nơi đây có khả năng được xây trong lòng đất, trong thành cát bụi quá nhiều, chúng ta hãy lên tháp đen nhìn từ trên cao xem có phát hiện ra lối vào địa cung hay không. nền tháp và hơn nửa cánh cửa đá hình phòm đều bị vùi trong cát. Tòa tháp đen này toàn bộ được xây bằng đá lấy từ núi Rắc La Ma, tổng cộng có 6 tầng, hơi nghiêng vẹo nhưng vẫn vô cùng vững chãi. Ngoài vật liệu xây dựng vô cùng hiếm thấy, đỉnh tháp còn có một tảng hình quả trám màu đen nữa. Giáo sư Trần đeo kính lão lên, ngẩng đầu quan sát hồi lâu, lại lấy ống nhòm ra nhìn rồi lẩm bẩm một mình. Đúng thật, sao trước kia mình không ngờ đến nhỉ. Tôi muốn hỏi xem ông chưa ngờ đến chuyện gì thì giáo sư đã thấp người xuống lách vào trong cửa tháp. Dường như ông sốt sáng muốn chứng thực gì đó. Chúng tôi mau chóng theo gót giáo sư vách tường trong tháp khắc chi chít những chữ quỷ động kỳ quái, mỗi tầng đều có một pho tượng đá đen. Tầng 1 là tượng một con dê đá, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tầng 2 là tượng người đá, to cỡ người thường, mặt sâu mũi cao, quỳ một nửa trong tháp. Tầng 3 lại là pho tượng người đá mắt lớn mà chúng tôi thấy trong toàn thành vô danh khi tránh bão cát. Giáo sư Trần dừng bước lại nói: "Xem ra tôi đoán không nhầm, những bức tượng người đá mất lớn ở khắp nơi đều có nguồn gốc từ nước tinh tuyệt này. Vật liệu làm ra chúng đều là đá đen lấy từ núi Giác La mà." Tạp Đế bằng hỏi: "Thưa giáo sư, Vậy tòa tháp này dùng để làm gì ạ? Sao mỗi một tầng lại có một pho tượng? Giáo sư Trần trả lời: Tôi đoán tòa tháp này được dùng để bày tỏ địa vị của người quỷ đạo. Tượng đá ở mỗi tầng tượng trưng cho đẳng cấp khác nhau. Tầng 1 là giống xúc sinh. Nếu tôi đoán không nhầm, trong lòng đất còn có một tầng nữa, bên trong đặt tượng đá ba đói dưới địa ngục. Tầng 2 là tượng người thường Bao gồm tất cả người hồ ở Tây Phật Địa vị của họ chỉ cao hơn bỏ dê Tương đương với lô lệ Tầng 3 là tượng người mắt to Vừa nãy tôi có thấy quả cầu đá ở đỉnh tháp Chính là tạo hình của con mắt Người đá mắt lớn và tô tem hình con mắt Tượng trưng cho sự sùng bái của dân tộc này Đối với đôi mắt Chúng ta mau mau lên xem, địa vị cao hơn nữa trong nước tinh tuyệt này tiếp theo đây là thứ gì." Tuyển Béo đáp, "Ngài chỉnh độ còi của tôi thôi cũng đã thừa đoán ra rồi. Tôi dám cược rằng tầng trên nhất định là tượng của mụ nữ vương kia." Nói chưa dứt câu, liền phầm phầm bước lên tầng 4. Tôi theo sát phía sau lên trên xem thử, không ngờ không giống như dự đoán. Tượng đá ở tầng này, đầu người mình rắn, lại có bốn chi to chắc, chi sau hình chân thú, chi trước lại giống hình người. Tay cầm gương sắc và thuận bài, khuôn mặt của đàn ông, mặt mũi dữ tợn, hai mắt trợn ngược, tựa như tượng kim cang vẫn thấy trong đền chùa ở nội địa. Sau gáy của pho tượng cũng có một quả cầu đen, giống như biu thịt của con rắn trong núi giác la ma. Lúc này, giáo sư Trần và mấy người khác cũng lục tục bước đến. Thấy pho tượng tạc hình quái dị, liền tấm tắc khen lạ. Đây dường như là tượng thần hộ vệ của vương quốc. Trên đầu cũng có một quả cầu đen hình con mắt, xem ra người quỷ động, quả thực tin rằng đôi mắt là khởi nguyên của tất cả sức mạnh. Địa vị của thần hộ vệ còn dưới nữ vương, xem ra nữ vương tinh tuyệt đích thực đã được thần hóa rồi. Nào, chúng ta hãy lên tiếp tầng năm, xem xem có phải tượng của nữ vương không. Đang định đi lên, diệp tâm bị cơn gió sớm trên tháp thổi cho tỉnh lại. Sơ Lệ Dương lấy nước bón cho cô vài ngụ. Cơ thể cô vẫn hít sức suy nhược. Nhưng so với lúc còn hôn mê bất tỉnh Giờ mọi người đã yên tâm hơn nhiều Triệu chứng mất nước của diệt tâm hết sức rõ rệt Nhưng tạm thời không phải lo cho tính mạng của cô nữa Đã tỉnh dậy được rồi Thì chỉ cần dùng nước muối lạnh Điều trị một hai hôm là ổn Không có gì đáng lo ngại nữa Chúng tôi đều nôn nóng Muốn xem trên tháp còn thứ gì cổ quái nhân tiện kiếm tìm chỗ vào đại cung trong cổ thành, bèn dìu cô leo lên tầng 5 trong ngọn tháp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi từ tầng 4 lên tầng 5, tôi đã nghĩ ra mọi loại khả năng, duy trì không có ngờ rằng tầng 5 lại trống rỗng không có thứ gì, ngay cả bệ đá đặt tượng cũng không có. Sóng văn tự khắc trên tượng thì dày đặc hơn. Tôi hỏi giáo sư Trần. Tầng này bị phá hoại rồi phải không giáo sư hay là bị trộm? Giáo sư Trần trầm chừ một lúc rồi đáp. Điều này khó nói, lên tầng trên xem sao đã rồi mới biết được rốt cuộc đây là chuyện gì. Những pho tượng đá trong tháp đen làm dấy lên sự tò mò trong lòng mọi người. Ai nấy đều sốt sắng chạy lên bậc thang lên tầng trên cùng. Trên tầng cao nhất này, sừng sững một chiếc vương tọa màu đen, bên trên là tượng một phụ nữ ngồi ngay ngắn, phục sức hoa mỹ, phần mặt được chạm khắc như thể đeo mạng che, không nhìn thấy dung mạo. Nhưng nhìn một cái là thấy ngay, pho tượng này, pho tượng này hoàn toàn giống như nữ vương tinh tuyền vẽ trên bích họa trong mộ của vương tử nước Cổ Mạc. Đây là tượng đá toàn thân của nữ vương. Mọi người rì rầm bàn tán, đều đang đoán xem vị nữ vương này rốt cuộc mặt mũi ra làm sao. Tôi không nghĩ ra được duyên cớ, bèn hỏi mọi người. Mộ nữ vương này rốt cuộc có ý đồ gì đây? Sao ngay cả đến khi đúc tượng cũng không để lộ mặt thật vậy nhỉ." Tuyền Béo trả lời, "Theo tớ thì là cố ý ra bộ huyền ảo thôi, đệ nhất vĩ nữ Tây vực cái gì, chắc chắn là một mụ xấu xí chẳng dám lộ mặt ra nhìn ai, nếu không đã chẳng giấu giấu giếm giếm như thế này." Có điều trông người cũng được đấy, mặt mũi không ra gì, nhưng được cái người nõn Tôi bảo mồm cậu ta tích đức một chút đi Người ta đã chết hai ngàn năm rồi Cậu vẫn còn soi mói nuột với cả không nuột Cậu nòm những thứ trong thành này Có khớp với những gì trong truyền thuyết đến bức nào Ngộ nhỡ mụ nữ vương này là yêu quái thật Nói không chừng Sẽ ở đâu Nhảy bổ ra cắn cho cậu một pháp ấy chứ Thôi Chúng ta đừng đoán giả đón non nữa Nghe giáo sư nói xem sao Giáo sư Trần từ khi bước lên tầng thứ 6 tòa tháp, từ đầu chí cuối chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lặng sâu chuỗi lại các manh mối trong đầu. Lúc này cũng đã ráp được một bức tranh tương đối hoàn chỉnh. Nghe chúng tôi đưa lời hỏi, bèn giảng giải. "Lúc trước tôi đã nói rồi. Tòa tháp đá này rất có thể là một loại tượng trưng cho tinh thần có đặc trưng đẳng cấp rõ rệt, từ cao xuống thấp, tức là từ sang đến hèn. Người dân nước Tinh Tuyệt chủ yếu là người dân tộc Quỷ Động. Dân tộc này đã diệt chủng từ lâu. Hiện nay chưa đào được bất cứ bộ hài cốt nào của họ, cho nên không có cách nào suy đoán được nguồn gốc, cho nên không cách nào suy đoán được nguồn gốc và bối cảnh của dân tộc này. Cho đến hôm nay, Phát hiện lớn nhất của chúng ta Chính là tô tem con mắt của trùng tộc này Đây tuyệt đối là một bước đột phá Quan trọng trong việc nghiên cứu Đền văn minh cổ Tây Vực Có chứng cứ này Rất nhiều vấn đề khó lý giải nhiều năm nay Làm đau đầu các học giả Thì đến giờ Sẽ lần lượt được giải đạt Thuyền Béo lại hỏi Vậy tầng thứ 5 sao lại trống rỗng rồi đột nhiên nhớ đến những lời Sơ Lê Dương nói trong mộ vương tử nước Cổ Mạc, buột miệng trả lời. Không gian số ảo. Giáo sư Trần gật đầu, nói: "Đúng vậy, trên đầu tượng thần hộ vệ là một không gian số ảo, không thể nào hình dung được, mà nữ vương lại ngự trên tất cả. Dường như bà ta hoàn toàn khống chế được không gian bất khả trị này." Đỉnh tháp còn có tô tem hình con mắt Điều này nói lên Sức mạnh của nữ vương đến từ con mắt của bà ta Nghe đến đây Mọi người đều không tránh khỏi dùng mình Lẽ nào trên đời này Quả thực tồn tại một không gian Vượt qua ngoài thưởng thức của loài người hay sao Mà mộ nữ vương kia Lại có thể thông qua đôi mắt Khống chế thế giới ấy Mộ Tà há chẳng phải yêu quái sao? Cũng mày là Mộ Tà chết rồi. Giáo sư Trần thấy mọi người đều có vẻ lo lắng, bèn nói tiếp: "Mọi người không cần phải căng thẳng như vậy. Các kẻ thống trị thời xưa phần nhiều là lợi dụng những câu chuyện thần thoại kiểu này để lừa gạt quần dân, như vậy mà có thể củng cố địa vị thống trị của mình." cũng giống như các vua chúa ở Trung Nguyên thôi. Ai nấy đều nói mình là chân mạnh thiên tử được trời cao trao trách nhiệm, nhưng trên thực tế chỉ bất quá là thủ đoạn làm ngu dân mà thôi. Bà nữ vương này không lộ rõ mặt thật, giả thần giả quỷ cũng không có điều gì là kỳ lạ. Nhưng những câu chuyện cổ này có giá trị rất lớn đối với việc nghiên cứu văn hóa lịch sử thời cổ đại. Hình địa của tòa tháp đá này cũng vô cùng lớn. Chúng tôi thấy trong tháp đèn, ngoài tượng đá ra thì không còn thứ gì khác. Ben nhìn xuống tòa thành, chỉ thấy cả đô thành tinh tuyệt lẫn vào trong sắc vàng của dải cát sa mạc. Hình dạng của cả dải phế tích cũng là hình một con mắt lớn. Giáo sư Trần xem xong, hỏi tôi rằng: "Chú nhất này kiến giải về phong thủy bố cục của chú rất cao minh. Thử xem phong thủy của thành này thế nào. Tôi nghĩ bụng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm nguồn nước trong hoàng cung. Ông già này sao lại muốn thử mình nhỉ? Lẽ nào ông cho rằng mộ của nữ vương chắc chắn sẽ nằm dưới hoàng cung. Nghĩ đoạn tôi bèn xem xét kỹ hình thế địa lý xung quanh. Tôi chỉ vào hai ngọn núi rắc là mà phía bắc rồi nói. Giáo sư nhìn xem, dãy núi màu đen trông giống như con rồng đen trong sa mạc, chỉ tiếc ở giữa bị cắt một đoạn, một con rồng liền biến thành hai con rắn. Theo như kiến thức của tôi, hẻm núi ở giữa là do con người ta khai phá mà thành, đá lấy trong núi, có lẽ đều dùng để đẽo tượng và xây tháp vua chúa thời cổ đại, vừa lên đăng cơ đã lập tức bắt đầu chuẩn bị xây dựng lăng mộ cho mình khi trăm tuổi. Toà thành cổ này, nếu quả thực có mạch nước ngầm, tận sẽ hô ứng từ xa với dãy núi giác la mà hình thành thế một tĩnh một động. Chắc hẳn nữ vương tinh tuyệt kia phải là một bậc kỳ nhân tài trí chắc tuyệt. Biết rằng rồng đen không lành, liền phát động sức người cho chặt con rồng đen kia ra làm đôi, ghim chặt ở đó để nó vĩnh viễn trấn thủ lăng mộ của mình. Tòa thành này liền trở thành một huyệt báu quá tuyệt. Nếu lăng mộ của nữ vương đúng là nằm trong thành thì quy mô của nó nhất định không nhỏ. Cho nên, có một điểm tôi không rõ. Giáo sư nói hoàng cung của bà ta ở trong lòng đất, tôi lại thấy ngôi mộ cổ cũng ở trong lòng đất. Như vậy, khó tránh khỏi hơi trật trọi một chút giáo sư Trần tán thưa. Quả nhiên là cao kiến. Tôi nghĩ hoàng cung và cổ mộ đều nằm cả dưới lòng đất trong thành, nhưng không phải là tụm vào một chỗ, có khả năng là phân làm hai ba tầng. Tầng trên mặt đất này là thành lũy, tầng dưới đất là hoàng cung. Sau hơn nữa mới là lăng tẩm của nữ vương tinh tuyền được tinh tuyệt lớn mạnh, sai sở hàng trăm ngàn nô lệ của nước xung quanh, ngay cả núi giác la ma cũng bị trẻ đồi. Vậy thì công trình hoàng cung và lăng mộ dưới đất dẫu to lớn nhưng vẫn có thể làm được. Tương truyền không chỉ một lần các nhà thám hiểm tới được thành cổ này, nhưng cát vàng không ngừng chuyển động, hoàn toàn chẳng thể tìm được tung tích của họ trong số đó cũng có thể có người vào được địa cung, nhưng hoàn toàn không có cách nào chứng thực. Đương nhiên, cũng chẳng thể nhìn ra được người ấy đã vào địa cung từ lối nào. Điền rõ ràng hoàng cung ở dưới chân, nhưng lại chẳng thể tìm được lối vào. Thật khiến cho người như có lửa đốt trong lòng. Chúng tôi nhìn kỹ từng con đường, từng ngôi nhà nát Cuối cùng phát hiện trong thành có một kiến trúc bằng đá cao hơn so với những gian nhà thông thường. Bên trên có một lớp cắt vàng bao phủ. Nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện được. Xem ra đây là đầu mối duy nhất. Chúng tôi vội chạy lại gần. Kiến trúc này dường như là một ngôi đền cũng được xây bằng đá đền núi giác la mà. Cửa đá xây theo hình một con thú khổng lồ há miệng. Trước cửa trước đầy cắt vàng Tôi và tuyển béo đào cắt Mở ra một lối đi Mọi người đeo mặt lạng phòng độc Rồi dùng pháo sáng soi đường phía trước Đền đá vô cùng đồ sộ Tổng cộng 8, 2, 16 cây cột đá to Do ngoài cửa bị cắt lấp kín Nên bên trong không có cách Dưới đất chỗ sâu nhất trong đền Có thờ một hình con mắt bằng ngọc Trong ngọc Còn có những vằn đỏ hình thành tự nhiên trong mắt màu lam, tầng lớp rõ ràng, trông y như thật. Tôi xem mà tặc lưỡi không thôi. Món này nhất định đáng giá vô cùng, chỉ cần nhìn một cái, sờ một cái cũng không uổng lần vào sinh ra tử trong sa mạc này, thực là một thứ thần vật. Nếu không tận mắt thấy thì sao có thể ngờ được trên đời này lại có thứ báu vật như thế này. Tuyển Béo cũng không nhịn nổi, định gỡ con mắt ngọc xuống cho vào ba lô. Nào hay vận sức đến mấy, con mắt vẫn như bám rễ trên mặt đất, không hề nhích động. Giáo sư Trần sợ Tuyển Béo quá mạnh tay làm hỏng món thần vật cổ đại, vội kéo cổ ta ra, bảo không được làm quấy. Sở Lê Dương phát hiện ra trên con mắt ngọc còn có một cái rãnh hình dạng kỳ quặc, nhưng lại rất khớp với miếng ngọc bội của Tiền Béo. Bèn nói với cậu ta: "Lắp miếng ngọc bội ra truyền của anh lên trên thử xem. Đây hình như là một chút khóa." Tiền Béo mừng rỡ, liền lấy miếng ngọc bội trong người ra, đẩy những người bên cạnh dạt sang một bên, tự mình nhét miếng ngọc bội vào cái rãnh trên con mắt ngọc thạch. Nếu khớp nhau thật thì cái mắt ngọc này là của ông rồi. Đứa nào cướp, ông liều mạng với nó. Đừng trách ông đây không khách khí. Mẹ nó đúng là đồ quỷ. Nhật ơi, mẹ kiếp lần này anh em mình phát tài rồi.